Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì mấy ngày nay còn không ngừng truy bắt tôi để làm gì? Việc này với chuyện mấy người dùng trăm phương ngàn kế bắt tôi, có liên quan gì sao? Hãy để tôi giải thích. Đứa em thứ ba của tôi không hám danh dám lợi, hào sắc tham tiền, làm việc không chín chắn, tuổi trẻ ngô dài. Tuy nhiên lá gan của nó lại rất nhỏ. Nếu không có ai đứng đằng sau thối dục, làm chỗ dựa cho nó, thì nó tuyệt đối sẽ chẳng thể nào có ý đồ giết anh hai của mình. Nhất định là cái kẻ đứng đằng sau kia Đáp ứng nó cái gì đó Hoặc nắm được nào nhiệm điểm của nó Nên nó mới ra tay Anh khẳng định đưa em trai thứ ba kia của anh Là do có người khác xối dục Chứ không phải là vì bản thân mình sao Tôi khẳng định Giọng nói của lạc man vô cùng kiên định Mà chẳng lẽ điện hạ không nhận ra bắt đa Ngoài tôi ra còn có một băng đảng khác Đang truy đuổi ngài sao Một bên chỉ muốn bắt sống ngài Còn một bên là muốn giết chết ngài Băng đảng muốn giết ngài đó Chính là đám đã nhận lệnh của Ellen đi giết đứa em trai thứ hai của tôi Thế anh có tra ra được băng đẳng đó là của ai không? Nói tới người ngày Thì mới ra được trọng điểm Tôi đã điều tra rất lâu Thế nhưng ngay cả một chút manh mối Cũng không tra ra nổi Trước mắt tôi chỉ có thác xác định Bọn họ đến từ một băng đảng xã hội đen ở nước ngoài Phạm vi hoạt động yếu Ở Bát Đa và Aten Bọn họ rất tâm làm đủ các thứ Như thế là vì cái gì? Đến nay tôi vẫn chưa đoán ra là tranh chấp địa bàn hay là trả thù, tôi cũng không biết. Bọn chúng bị ẩn như vậy, ngay cả một chút lai lịch cũng không tra ra sao? Đúng, việc này tôi cũng làm tôi cảm thấy rất bất đắc sĩ. Đột nhiên xuất hiện một đối thủ đáng sợ như vậy, chẳng biết từ đâu ra. Cho dù lạc man không hề thấy sợ hãi, nhưng vẫn chẳng thể nào yên tâm nổi. Điện hạ không thấy hiếu kỳ sao? Tất cả những chuyện này đều không liên quan đến ngài. Nhưng vì sao bọn họ vẫn cứ muốn giết ngài chứ? Lúc đầu còn tò mò, nhưng giờ thì không. Anh nhẹ nhàng nhếch khóe môi nói. Không có có thể đoán ra rằng bọn chúng muốn giết tôi chỉ vì đơn giản, là vì sợ tôi và anh gặp nhau. Sợ tôi truyền đặt cho anh lời anh trai của tôi, để làm rõ người giết chết em trai thứ hai của anh. Không phải là người anh trai thứ sáu của tôi, mà là đứa em trai thứ ba tên là Elan kia. Nhưng bọn chúng không nghĩ tới việc chúng làm chỉ là thừa. Dù anh không gặp tôi thì anh vẫn biết chân tướng về cái chết của em trai mình. Toàn một bọn ngu mà còn bày đặt mình là một người thông minh. Mặt khác, hòa tử Nelson ở M10 gây ra chuyện lớn như thế, hết thảy lực lượng bên tôi và bên cảnh sát A10 tan rã còn chưa nói. Về bọn họ chắc chắn cũng đã bị tổn hao không ít. Có lẽ họ sợ điện hạ, Cũng sẽ gây thêm một trận náo loạn khác tại Bastard. Như anh trai ngài đã làm ở Anten Nhằm làm giảm suốt thế lực của bọn họ ở Bát Đa Nên không bằng họ giết luôn ngài Để cắt đứt hậu họa Một lần vất vả Suốt đời nhàn nhã Lạc Man Thong thả chỉ ra điều tiếp theo Cũng không tệ đâu Còn mục đích thứ ba Tôi chết Bọn chúng có thể vô an cho mấy người Dù sao thì mấy người cũng là xã hội đen chiến cống ở Bát Đa Chiếm trọn thiên thời địa lợi nhân hòa Mà bọn chúng chỉ là xã hội đen núp ngoài Chẳng có thấy lực gì ra hồn cả Vừa hay anh trai tôi lại đang có xích mít với mấy người Nếu như tôi chết Hoàng thất của Dolly Hima Dĩ nhiên sẽ cho rằng cái chết của tôi Là do mấy người làm Thế là mấy người trở thành kẻ thù của Hoàng thất Bọn chúng chẳng cần phí công đối phó với mấy người nữa Hoàng thất có sẽ thay chúng Diệt cỏ tận gốc Làm sao mà anh lại không thể nhìn ra Vấn đề mấu chốt trong ngày cơ chứ Quả nhiên Điện hạ rất cơ trí Phân tích tình huống vô cùng là chính xác Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu Mấy người là muốn tìm tôi để làm cái gì Chẳng lẽ muốn tôi viết di chúc Bảo cái chết này của tôi ở Bát Đa Không phải là do mấy người cây ra Mong hoàng thất Dolihimea Không gây khó dễ cho các người sao Suy nghĩ này thật là quá ngu sần rồi Sao mà điện hại vẫn không rõ như vậy An toàn của ngài chính là an toàn của chúng tôi Chỉ cần ngài còn ở Bát Đa một ngày thì chúng tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài, không để tính mạng của ngài bị bọn họ uy hiếp. Một băng đảng xã hội đen dù kiêu ngọc và to lớn tới cỡ nào, thì vẫn không dám đối đầu với cả một quốc gia. Giữ được mạng của Quan Na cũng chính là bảo toàn cái mạng nhỏ của bọn họ. Có ai mà muốn bỗng dưng bị người ta vô an xóa hỏa đâu. Vậy thì anh xem xem đi nhé. Nếu đã không cần tôi viết suy chúc, thì có phải chuyện của chúng ta nói rồi xong. Có thể để cho chúng tôi dẫn cô nhóc kia đi về được chưa? Dĩ nhiên là anh vẫn luôn muốn rời khỏi đây ngay tức khắc. Xin điện hạ đừng nóng, đừng nóng mà. Chuyện mới chỉ nói được một nửa. Giờ tôi muốn nói chuyện với... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện